Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Từ ban mỗi lúc càng lo lắng, tâm trạng bất an này giống hẹn hồi ở phụ tẻ tướng, thậm chí còn hơn cả ngàn lần. Cậu khẽ thì thầm. Mẹ, nhật định phải bảo vệ khả tình, cô ấy mà có bệnh hệ gì thì con không thể sống nổi nữa. Tất cả vừa vã lên được, ở đây có một ngọn nối duy nhất đi thông qua nghị điện. Còn hơn thằng siêu cũng tham gia tìm kiếm tất cả đều cầu Nguyễn Khả Tình được bình an. Đi trường bỏ giảm thì tới mà hàng đầu Tôi chính gieo lên Chỗ này, đúng chỗ này rồi Vừa chạy sọc vào bên trong Đã thấy xác Mỹ lệ và vài tên áo đen Mỗi người nằm vào một góc Ai cũng bị cắt cổ đến chết Máu vẫn đang chảy dòng dòng Bọn này mới bị giết Trong khoảng một canh giờ đối lại Thế lãng hất vội một đồng xu lên cao Rồi bắt lấy Ông ấy không kìm được kêu lên Khải cuộc nó bị tẩu hỏa nhập ma rùi Màu leo lên đỉnh núi, phải ngăn núi lại, chỉ cần sang canh là có án mạng thật đấy. Từ bạn nghe xong rụng rời cả chân tay, cậu lao bội ra ngoài, tính tay không mà chèo. Nhưng vừa chèo một đoạn lại bị tụt xuống, chân tay cậu ấy bị đất đá, rạch tòa cả màu. Ông Trinh lúc này mới sực nhớ ra, cô bậc đá leo lên đỉnh núi đi theo tôi. Mọi người nghe tới đây mới thở vào, cùng nhau quay đầu. Ông chính dẫn đầu đi hướng ngược lại, ở đây có bậc thang lên đỉnh núi, ai cũng thầm nhộn, có lẽ khải cường cũng theo núi này. Nhưng họ không hề biết rằng khải cường chẳng hề leo núi, suy đoán của cả thầy lãng và ông ăn mày đều đã sai lầm. Cậu ta dẫn theo cô lên một con thác, thác này cao phải hai chục mét, xung quanh là những bãi dâu bạc ngàn kéo dài tít tắt. Nô tình cao phóng xuống giữa hai vách đá dựng đứng trắng xóa, nghe rõ tiếng đồ ào ào. Một số dòng nước bị chặn lại, phía dưới bọt bắn tư tùng. Ở đây chỉ cần lỡ trượt chân cũng đủ thịt nát xương tan. Cả thành mỗi lúc mà sợ hãi, cô giữ chặt vạt áo khải cường run dậy. Sao cậu lại dẫn tôi tới đây? Khải cường mặt đã hẳn rõ viền đen trên chán mắt chuyển sang tia đỏ máu cậu ta vẫn bình thẳng. Dẫn em đi tâm sự. Bây giờ em yên tâm không ai có thể tìm thấy chúng ta được. Lũ ngủ đó đang bỏ lên trên đỉnh núi rồi. Cả tình nghe xong một thật kinh lập bập Cậu có bình tĩnh đừng có làm liều Chúng ta tuy không có duyên Nhưng vẫn có thể làm bạn bè tốt Khải cường bật cười chùa xót Bạn bè tốt đấy à Tôi không cần Em cả đời này phải làm vợ tôi Dù sống khi chết Cũng chỉ được phép bằng cạnh tôi Không được xa rời dù chỉ một giây một phút Chỉ cần em quay lại Bất cứ việc gì tôi cũng đồng ý Chúng ta sẽ mãi biệt nhau Hạnh phúc tới giả Em muốn tôi vào bếp, tôi đồng ý. Tôi sẽ nấu cho em tất cả các món trên đời, món gì cũng được. Em không thích điều gì tôi cũng tuyệt đối sẽ không làm trái ý em. Cải cương, bình tĩnh nghe tôi nói. Cậu đừng có làm việc theo cảm tính vậy nữa. Thực sự trước đây đúng là tôi có rung động với cậu, nhưng đó chỉ là tình cảm nhất thời. Sau khi gặp tử văn tôi mới hiểu rằng nếu đời này không ở bên người mình yêu còn đau khổ hơn là chết, tình yêu nếu cứ miễn cưỡng ép buộc. Cũng chẳng có hạnh phúc. Khai Cường bây giờ không còn giữ nửa bình tĩnh kéo sát cô lại chỗ mỏm đá gần dòng. Em thích nói tới vậy đúng không? Được, bây giờ hai ta cùng nhảy xuống đây làm vợ chồng suốt kiếp. Cậu ta vừa nói vừa lôi sinh sạch Thác này thằng đứng nhìn thôi cũng khiếp vía rồi. Cả tình nhắm chặt mắt. Nước mắt rơi lạ trà. Nhìn bộ đáng thương này cậu ta cười hình ảnh. Ngoan... Đừng sợ chết rồi sẽ không còn đau đớn hãy suy nghĩ bất cứ việc gì đau khổ của nhân gian Đừng khải cương tôi sợ tôi không muốn chết Vậy em vẫn đồng ý làm vợ tôi không Tình thế lúc này đang ngàn cân treo xe tóc Hơn nữa cậu ta đang bị bất ổn Nếu mà từ chối chắc hẳn sẽ thiệt mạng Cả tình tạc lưỡi nói bừa Tôi đồng ý chúng ta sẽ là vợ chồng Giờ thì cậu dẫn tôi trở về Chỗ này nguy hiểm quá Cài cường bùi dứng ôm chặt cô ta vào lòng. Em ngoan vậy tôi mới thương. Cậu ấy khá vuốt nhẹ lên mái tóc. Người con gái kia vẫn đang run cầm cặp hai tay bấu chặt vào nhau. Đừng sợ hôn tôi đi. Ở bên tôi em sợ vậy luôn à? Sa bên thằng đó em vui mừng vậy? Nói đi em nói đi. Cậu ta lại gầm lên như biến thành một con người khác. Một tay ấn khả tình ngồi bẹt xuống lúc này. Đang đêm sương ngủ dài rác khắp nơi thấm đẫm cả chiếc áo mọc manh, lại bị giọt xuống bài nước từ thác cộng tiếng quát thục hải cường làm cuộc môi lục một hiệp đại. Bờ môi lạnh buốt từng thớ thịt như muốn rã hết cả ra, cô chỉ biết gọi thầm tiên tử văn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net